Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 25 và cũng là chương cuối cùng của phần 1 truyện Gái giả gà lần 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. bệnh nặng hỗn loạn ngủ 3 ngày trong mộng rất hỗn độn sơn thủy lâu đài tận cho đến khi tôi đặt tiền vàng trước mộ rào ngọc giót dựa xuống thì mới ngừng lại lúc tỉnh dậy liền nghe tin tức vân phi bạch thành thân cha mắt đỏ ửng đến cầm tay tôi nói phụ thần đã gửi tấu trường tử quan cho hoàn thượng chuẩn bị cáo lão hồi hương chúng ta không ở kinh thành nữa chúng ta về tô châu được không Ít hổ tôi đau nhức Nửa ngày mới đáp Vâng Hồn lễ của Vân Phỉ Bạch và Liễu Yên Được tổ chức rất lòng trọng khoa trương Đội ngũ đón sâu xếp dài đầy phố Tôi trèo lên tường để đứng xem Tôi thấy Vân Phỉ Bạch mặc hỉ phục đỏ Thấy anh ngồi trên ngựa Cười thản nhiên Lại thấy anh đi qua tôi rồi đi xa liếc mắt một cái Duyên đã đi đến nơi tận cùng Trong trí nhớ sau mỗi cơn mưa là hoàng hôn Còn có gió đến Còn có đèn bút xã rời đầu đường Trong không khí như có mùi hương hoa bồng bềnh Chậm rãi phiêu tán Đến cuối phố phần Phi Bạch đột nhiên quay đầu lại Ánh mắt lướt qua đám đông Rời thẳng lên người tôi chăm chú Thời khắc đó như bừng tỉnh Tôi leo người xuống Chuyện chưa kết thúc ở đoạn này cũng tốt tối ăn một chiếc móng heo uống mấy chén rượu bắt cổ thang leo lên nóc nhà hướng gió đến nửa đêm thì lập nề ngủ trong mộng dường như mình đang ở trong lồng ngực quen thuộc tôi mờ mờ màng màng gọi Vân Châu người đó đáp là ta tôi mở mắt ra trước mắt sao lại là Huynh Vân Châu nhìn tôi Trong ánh mắt ảm đạm nặng nề Ali Nhiều ngày qua muội luôn tránh huynh Tôi không trả lời Vân Châu ngồi hàn xuống Ôm lấy tôi khàn khàn nói Ali muội đang chôn tránh đúng không muội sợ ta cũng giống như đại ca muội Hoặc là giống những vị hôn phù trước kia đúng không Cầm tôi gác trên vai anh Trong lòng hẳn hút nói con người không lay chuyển được mệnh. Ngày mai muội và phụ thân muội rời khỏi kinh thành, chúng ta chúng ta nên quên nhau đi. Huynh quên muội, muội cũng quên huynh, coi như coi như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Cả người anh cứng lại, một lúc lâu sau mới khản giọng nói. Cho là từ trước đến giờ ta chưa bao giờ gặp nhau, muốn như thế nào mới có thể coi là chưa gặp nhau? À đi trong lòng muội thật sự chưa từng có ta sao Tôi nói Đêm nay coi như là từ biệt về sau chúng ta kẻ nam người bắc cách xa vạn dặm tám gợi chè cũng không đánh đến nơi huynh bảo trọng Cùng Vân Châu dây dừa mấy năm nay cuối cùng cũng đã tan Sau trời tờ mở sáng, tôi cùng phụ thân rời đi. Ngày thứ 12 thì đến Tô Châu. Ngày thứ 13 tôi bắc thàn trèo lên đầu tường tưới nước cho cây mướp đắng. Bỗng nhìn thấy dưới tảng cây hoa đào ở sân bên cạnh một người, tôi ngẩn ra. Anh từ dưới tảng cây đi ra hướng về tôi. Ali. Bình nước trên tay tôi tuột ra rơi xuống dưới. Bữa cơm tối, trả tôi thở dài. Tiểu Tử Vân Châu kia thật là si tình, đuổi theo từ kinh thành đến Tô Châu, tiếc là Tôi máy móc vào cơm trong lòng cay cay. Tôi nhớ hôm nay anh mặc quần áo thanh sam đứng dưới tảng cây hoa đào, còn ngước mắt lên nhìn một cái. Thời gian như quay trở về lần đầu tiên. Năm đó, rửa sứ cốc nở đầy sơn trà đỏ sực tôi nhìn thấy người thiếu niên mặt mũi chói mắt kia. Phủ hỏng tôi nghẹn nghẹn kêu lên Cha Cha tôi vỗ vỗ vào tay tôi nói Đừng thương tâm Còn có phụ thân Còn không lấy chồng Phụ thân sẽ nuôi con cả đời Không già cũng không chết Có người tử biệt Thì là vĩnh viễn Câu nói đó làm tôi nhớ lại chuyện xưa Giống như năm đó Ngoại tổ tôi cùng tôi sống với nhau Nhưng cuối cùng lại để lại Một mình tôi Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đẩy cửa ra, thấy phụ thân nghiêm chỉnh ngồi trước cửa giàn hoa hạ, khuôn mặt an tường yên tĩnh, cũng giống hệt ngoại tổ tôi năm đó. Tôi run run bước tới gọi cha ơi, rồi lại gọi cha ơi. Cũng giống như ngoại tổ tôi năm đó, cũng cuối cùng không đợi được câu đáp của ông, tôi nghiêng ngả lao đảo chạy tới ôm lấy ông, nước mắt không hề chảy, chỉ run rẩy. Hoàng gia cùng tiểu đào tôi đỡ tôi lên Chân tôi như nhũn xa Trước mắt chuột tối sầm Tiếng khóc ồn ảo làm tai tôi đau mơ hồ như có người ôm tôi vào lòng Gọi tôi Ali Ali Dường như là giọng nói của Vân Châu Tôi tựa vào vai anh nói Cha mụi, ông ấy chết rồi Trên đời này cuối cùng tôi cô độc Tôi mê man hai ngày, khi tỉnh lại, tựa như đang là ban đêm, trong phòng tối như mực, có tiếng bước chân vội vã đến bên giường tôi. "Tiểu thư, cô tỉnh rồi." Là tiểu đào. Tôi sợ sợe ngồi lên nói. "Tiểu đào, mấy giờ rồi? Tối rồi sao?" Giọng nói tiểu đào có chút kinh ngạc. "Tiểu thư, giờ đang là ban ngày." Tôi như ở trong mộng giật mình. Người mở cửa rộng ra đi Ta, bệnh quán gà của ta lại tái phát rồi Tiếng tiểu đào do sự nói Cửa sổ đã mở rộng rồi Trước mắt một cái Bỗng nhiên tôi cảm thấy mắt mình đau nhức vô cùng Tôi ôm lấy mắt Cả người run rẩy. Tiểu đào vội tươi đỡ lấy tôi Nước nở nói Tiểu thư, mắt của người Tôi run run nói Không, không sao Ta, ta ngủ một lát Ngủ một lát thì sẽ không sao Người... Người ra ngoài trước đi Tiểu đào cầm lấy tay tôi Dùn giọng nói Ta... ta đi gọi Vân nhị công tử Hắn... hắn đang ở nhà bếp xác thuốc cho tiểu thư Không biết trải qua bao lâu Mờ hồ có đầu lưỡi ấm áp Liếm nhẹ vào mắt tôi Giọng nói người đó trầm thấp gọi tôi Ali... Ali Tôi đưa tay ôm lấy anh Vân Châu cả người anh chấn động ôm chặt tôi. Ali muội cảm thấy thế nào? mắt còn đau không? tôi mở to mắt nhìn thấy trước mặt tối đen như mực nói: mắt muội mù rồi. tôi lại nặng nề ngủ. lần ngủ này ngủ liền suốt bảy ngày bảy đêm. trong bảy ngày nay tôi nằm mộng một giấc mộng thật dài. Mơ thấy Vân Châu, mơ thấy Vân phỉ Bạch Cũng mơ thấy trong mộng một thần ảnh trong làn nước xanh Ai cũng không biết, mộng này là thật Là trí nhớ ngủ say rất lâu, rất lâu trước kia của tôi Trước cầu kia gọi là cầu hà Người ở dưới làn nước xanh ngắt kia gọi là vong xuyên Các bạn vừa nghe xong phần 1 của chuyện Gái già gà lần 7. Hóa ra câu chuyện của Ali này lại không phải là chuyện hài, mà là chuyện ngược. Thật đáng thương cho Ali của chúng ta phải không? Liệu cuối cùng tác giả có cho Ali được hưởng hạnh phúc hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau nhé!